Nghe thấy tiếng huýt vang hết sức khinh cuồng kia, lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân sắc mặt chợt thay đổi, tu vi của người này dĩ nhiên đã đạt tới linh hồn giai trung kỳ. Cả hai nhìn người thanh niên trước mắt bất quá mới chỉ 25-26 tuổi có vẻ cực kỳ không thích ứng. Hai vị nguyên lão vẫn cho rằng cao nhân ở đây bế quan chắc phải là một tán nhân niên kỳ không nhỏ, không nghĩ tới lại là một người trẻ tuổi như vậy. Hẳn không phải người này chính là kỳ tài ngút trời, có được cửu ngũ nguyên môi đấy chứ? Trẻ tuổi như vậy đã tiến được vào linh hồn dai, hiển nhiên là một đường tu luyện cực kỳ thuận lợi, thời gian tốn kém không nhiều lắm, bằng không mà nói không có khả năng vẫn duy trì được dung mạo thanh niên. Thế nhưng sau khi thăm dò qua, hai vị nguyên lão lại có điểm nghi hoặc, người này tư chất tầm thường, thậm chí có thể nói là tương đối kém. Ngay cả giáp ngũ nguyên môi cũng không phải, như vậy nhất định là phải có kỳ ngộ gì đó kinh người rồi. Bất quá lúc này không phải là lúc truy tìm nguồn gốc. Lạc Trần Tử cùng Thiên Kiều Lão Nhân nhìn về phía người ở phía trước nói. Tại hạ Lạc Trần Tử, vị này chính là Sư Vinh Thiên Kiều Lão Nhân, xin hỏi danh hào của Đạo huynh Lâm Khiếu đừng ra mắt nhị vị tiền bối, Lâm Khiếu đừng lệ phép trả lời, Lạc Trần Tử vội hỏi. Lâm Đạo Vinh nghiêm trọng rồi, Sư Vinh đệ hai người chúng ta cùng với Lâm Đạo Vinh tu vi tương đương, sao dám xưng là tiền bối. Lâm Đạo Vinh nếu như nguyện ý mà nói, liền cùng Sư Vinh đệ chúng ta xưng hô ngang hàng là được. Lâm Khiếu Đường cũng không khách khi, nói thẳng, ra mắt nhị vị Sư Vinh. Thiên Kiều Lão nhân thận trọng đánh giá Lâm Khiếu Đường, nói, Lâm Sư Đệ, ngươi gia nhập bản phái từ khi nào? Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là một ngày nào đó của 40 năm trước, còn là ngày nào thì nhớ không rõ lắm. Lạc Trần Tử cùng với Thiên Kiều Lão Nhân lại một lần nữa kinh ngạc, thời gian này so với tưởng tượng của họ còn ngắn hơn nhiều lắm. Ấn tượng của Lâm Sư Đệ với phái ta như thế nào? Thiên Kiều Lão Nhân rất cẩn thận hỏi, trốn tiên cảnh, Lâm khiếu đừng thẳng thắn trả lời. Ánh mắt Thiên Kiều Lão Nhân hơi thả lòng, trong lòng đã có chút an tâm, lại hỏi, không biết Lâm Sư Đệ có nguyện ý trở thành nguyên lão của bản phái hay không? Lâm Khiếu Đường đối với lời mời đột ngột này có chút ngoài ý muốn, tuy là hợp tình hợp lý, nhưng cũng có chút ngoài dự liệu, khiến cho hắn trở nên có phần do dự. Thiên Kiều Lão Nhân thấy bộ dạng chưa có chủ ý chắc chắn của Lâm Khiếu Đường, liền nói tiếp, Lâm Sư Đệ... Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành nguyên lão của Thiên Hà Tông Sư Vinh nguyện ý nhường lại chức vụ thủ tòa nguyên lão Lại thêm cả trí bảo tối cường của Thiên Hà Tông Nộ hải buôn lôi kiếm Nghe xong lời Sư Vinh nói Lạc Trần Tử có phần không tin được vào lỗ tai của mình Đối với lợi ích hậu hĩnh như vậy Nếu nói lâm khiếu đừng không động tâm chính là nói dối Bất quá lâm khiếu đừng cũng không phải là người tham lam Ngày hôm nay bảo bối trên người cũng đã đủ rồi uống chi cho tới bây giờ mình vẫn còn chưa nghiên cứu thấu triệt hết được Có thêm bảo bối nửa cũng không cần thiết Bảo bối quý ở tinh chứ không phải Ở đa, có nhiều thêm nữa cũng chỉ là thêm một phế vật thôi Càng trọng yếu hơn chính là Lý do mà bản thân trở về của Lâm Khiếu Đường chưa từng bị dao động Đó là tìm được Uyển Nhi Thiên Kiều Sư Vinh Lâm mộ chưa được phép mà đã trộm dùng nơi của quý phái lại càng ẩn núp lừa gạt mà gia nhập quý phái hôm nay có chút thành tựu rồi vốn nên báo đáp nhưng lâm mụ vẫn có chút chuyện tình cần phải làm cũng không thể trường kỳ lưu lại ở trong tông phái chức vụ nguyên lão chỉ sợ không đảm đương nổi lâm khiếu đường thẳng thắn nói thiên kiều lão nhân vội hỏi sư đệ không cần phải lo lắng nhiều chức vụ nguyên lão chỉ là một loại tượng trưng cùng tiêu chí của môn phái Địa vị cao thượng không gì sánh được Thế nhưng cũng không cần phải quản đến Những việc lặt vặt của môn phái Chỉ cần hết ra thực hiện trách nhiệm Bảo hộ là đủ Lại còn có thể sử dụng không hạn chế Tất cả tài nguyên của môn phái Điều khiển được toàn bộ đệ tử môn phái Về phần lúc bình thường Lâm Sư Đệ muốn làm gì Đó là tuyệt đối không ai dám hỏi đến Lâm Khiếu đừng còn muốn từ chối Lạc Trần Tử lại thành khẩn nói Lâm Sư Đệ Ngươi tuổi còn trẻ mà đã có được tu vi như thế Thật sự khiến cho người khác ước ao Nhưng con đường tu luyện từ xưa tới nay luôn dài đằng đẵng Có được môn phái là đảm bảo Về sau này tu luyện chỉ có trăm lợi mà không một hại Ta và Sư Vinh cùng với Lâm Sư Đệ vừa gặp mà đã như quen Cực kỳ hy vọng có thể cùng Lâm Sư Đệ chấp trường Thiên Hà Tông cậu từ chối đã đến bên miệng rồi Lâm khiếu đừng nhìn lạc trần tử gần như sắp hướng về phía mình ma quỳ xuống thì lời lại phải nuốt trở vào. Hơi suy nghĩ một chút, trở thành nguyên lão thiên hà tông cũng không có chỗ hại gì. Lại nói với tu vi hôm nay của bản thân cũng không thực sự bị ràng buộc. Sau khi nghĩ như vậy liền nói, nếu nhị vị sư vinh đã để mắt đến lâm mũ như thế, nếu lâm mộ còn tiếp tục từ chối thì lại thành ra không biết điều rồi. Trong mắt thiên kiều lão nhân sáng ngời, nói... Làm sư đệ đồng ý rồi sao Lâm khiếu đừng khẽ gật đầu nói Lâm mũ liền bạo gan đảm đương chức vụ nguyên lão thiên hà tông vậy Ha ha ha Lạc trần tử cười to nói Sư đệ tiền Đồ vô lượng Tuổi còn trẻ mà tu vi đã được như vậy Tại sao lại nói là bạo gan Phải là danh tiếng phù hợp với thực lực mới phải Kể từ hôm nay, Lâm Sư Đệ chính là thủ tòa nguyên lão của Thiên Hà Tông ta. Âm thanh già nua sang sảng của Thiên Kiều lão nhân vang lên. Lâm Khiếu đừng lại đưa tay ra ngăn lại. Thiên Kiều Sư Vinh cứ giữ chức thủ tòa nguyên lão này đi thôi. Sư Đệ tùy tiện làm một nguyên lão là được rồi. Không cần nhiều hơn nữa. Sư Đệ nếu đã đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Chắc chắn sẽ coi Thiên Hà Tông là cơ nghiệp của bản thân mà đối đãi. Lạc trần tử cùng với thiên Kiều lão nhân chân thành hành lễ. Tuy rằng không nói lời nào nhưng phần chân tâm này lâm khiếu đừng có thể nhìn ra được. Nếu như không gặp phải việc gì phiền phức tất nhiên sẽ không như vậy. Linh hồn dai vô luận là thiện hay ác tất cả đều là người cao ngạo. Hướng về người khác cúi đầu là việc cực kỳ hy hữu. Mấy ngày sau đó trên dưới thiên hà tông khắp nơi đều đón mừng. Mấy vạn đệ tử bận rộn nhưng trông rất vui vẻ. Thu xếp chuẩn bị tổ chức nghi thức xác nhận vị nguyên lão thứ 3 của Thiên Hà Tông. Vô luận là ở môn phái nào, nghi thức xác nhận nguyên lão đều là đại sự, có thể lên làm nguyên lão tất nhiên là người có đại năng lực. Không phải là tu vi linh hồn dai tuyệt đối không có khả năng được lên làm nguyên lão. Vị nguyên lão vẫn chưa lộ diện này đã trở thành tiêu điểm thảo luận từ trên xuống dưới của Thiên Hà Tông. Có người nói đó là một người trong số rất nhiều các trường lão. Lại có người nói đó là đệ tử quan môn mà thiên kiều lão nhân thu nhận từ 300 năm trước. Có người nói đó là hậu nhân của một vị cao nhân nào đó đã mất đi. Nói chung là có rất nhiều giả thuyết, chẳng cái nào giống cái nào. Bởi vì nguyên cớ nghi thức xác nhận nguyên lão, nên tất cả những việc khác đều tạm thời bị gác lại một bên. Mộ dung san thật khó có được một chút thoải mái. Nhưng đoạn thời gian thoải mái này cũng không có khả năng duy trì được lâu. Mộ dung san lưỡng lự trần trự ở bán nguyệt nhai bên Linh Nguyệt Phong. Từ năm ngày trước Linh Nguyệt Phong đã bỏ đi lệnh cấm. Các đệ tử ào ào trở về. Có người nói vị nguyên lão thần bí kia đã được lạc trần sư tổ cùng thiên kiều sư tổ tự mình mời đi thiên kiều phong. Thiên kiều sư tổ lại còn muốn nhượng xuất phong đỉnh cho vị nguyên lão thần bí kia cư trú. San Nhi đang suy nghĩ gì vậy? Một âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Mộ dung san đang ngồi bên vách núi miên man suy nghĩ đột nhiên hồi thần. Vội vàng đứng lên nói. Sư phụ, đồ nhi không biết người đã ở đây. Linh Nguyệt tiên tử vẻ mặt mang tiêu ý. Thương tiếc nhìn đồ đệ bảo bối của mình những năm gần đây đang dần dần trở nên tiểu tụy. Nói. San nhi, có một số việc nếu như con vô lực phản kháng thì phải học cách chịu đựng. Cũng chỉ tại sư phụ tu vi kém cỏi. Nếu không cũng không đến mức bị hầu gia áp đảo như vậy. Hầu gia gia chủ cũng đã có được tu vi đại sư Giai Hậu Kỳ. Hắn còn là trưởng lão phi tiên môn. Phái ta không muốn cùng với phi tiên môn vì việc này mà sinh ra mâu thuẫn. Chỉ sợ lần này con phải thực hiện hôn ước rồi. Sư phụ, người đừng nói như vậy. Đều là đồ nhi bất hiếu. Đã khiến người phải bận tâm. Đồ nhi đã thông suốt rồi. Nếu như cần phải... nhẫn đồ nhi liền gả cho người kia là được, chỉ cần đồ nhi chuyên tâm tu luyện, đến một ngày có thể đột phá được quan khẩu liên có thể rũ bỏ được ràng buộc rồi." Mộ Dung San hai mắt dương rưng nói, "Sư muội Hà tất phải tiêu cực như vậy, phái ta lúc này không phải lại có thêm một vị nguyên lão rồi sao? Thực lực của môn phái tăng mạnh, hôm nay phi tiên môn kia cũng phải hảo hảo mà cân nhắc nặng nhẹ." ta xem vị nguyên lão thứ ba này chắc chắn là bước ngoặt cho hôn sự của muội sư muội nếu thực sự không muốn gả cho nam nhân xấu xa kia thì hà tất phải ủy khuất bản thân ta thấy chẳng bằng ngươi đi phụng dưỡng vị nguyên lão thứ ba trở thành thị tì trong phòng của nguyên lão để xem lúc đó hầu gia còn dám động tâm tư với ngươi hay không Một vị nữ tử có khuôn mặt cổ điển mỹ mạo từ trong một gian thạch thất đi ra Chính là sư phụ trên danh nghĩa của Lâm Khiếu Đường Mục Tình Tình Nhi không được nói bậy Linh Nguyệt Tiên Tử quay đầu lại trách mắng Mục Tình cung kính hướng Linh Nguyệt Tiên Tử thi lễ Để. Ngoài miệng nói Sư phụ đồ nhi chỉ là nói lời thực Cũng không có ý mạo phạm Cũng chỉ là muốn giúp cho mộ dung sư muội tìm một lối ra Dù vậy con cũng không thể đem nguyên lão của bản phái mà đùa giỡn. Nếu còn có lần sau, đừng trách sư phụ trách tội con. Linh Nguyệt Tiên Tử cực kỳ nghiêm túc khiển trách. Sư phụ, Đồ Nhi biết sai rồi. Mục tình thấy sư phụ thật sự có phần tức giận liền cúi đầu nói. Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này mới thu hồi lại vẻ giận dữ. Mục tình ánh mắt khẽ động, nói. Sư phụ, Đồ Nhi đã chuẩn bị một ít hối linh thảo sinh trưởng 200 năm. Đến lúc đó muốn làm lễ vật để tặng cho nguyên lão tân nhậm, không biết có được không? A, trong dược viên của Linh Nguyệt Phong cũng có hối Linh Thảo sinh trưởng 200 năm sao. Linh Nguyệt Tiên Tử có phần hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy Sư Phụ, 40 năm trước trưởng Môn Sư Vinh đã phái cho đệ tử một gã đồ đệ họ Lâm. Đối với tập tính sinh trưởng của Thảo Dược có chút quen thuộc, mấy năm gần đây quản lý dược viên khá tốt. Vài ngày trước đồ nhi đi một chuyến đến dược viên, phát hiện có hai gốc hối linh thảo bình yên vượt qua được thời kỳ sinh trưởng nguy hiểm, đạt trưởng thành rồi. Mục tình kể lại, linh nguyệt tiên tử như có điều gì suy nghĩ, nói, đệ tử họ lâm, hắn không phải là lâm khiếu đường đấy chứ. Sư phụ còn nhớ rõ như vậy sao? Mục tình có chút ngoài ý muốn nói, linh nguyệt tiên tử khẽ mỉm cười nói. Tiểu nhi này ngược lại rất thú vị Ở phương diện chế phù tương đối có thiên phù Năm đó bản thân ta muốn thu hắn làm quan môn đệ tử Bất quá sau này mọi việc cứ quấn lấy thân nên cũng đành thôi Hắn gần đây có tốt không? Có đột phá được cánh cửa sĩ giai hay không? Mục tình cẩn thận nhớ lại rồi nói Hắn là có tiến bộ Đồ nhi sẽ bảo hắn lát nữa đem thuốc trở lại Nhắc tới cái tên lâm khiếu đường này Trên mặt mộ rung săn nhẹ dâng lên một trận rung động Hết thảy mọi việc phát sinh trong vạn sơn tân nhân đại hội đều rõ ràng ở trước mắt Thời gian như bay Hôm nay cũng đã trải qua hơn 30 năm rồi Không biết cao nhân đã cứu mình hôm nay đang ở chốn nào Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên dưới sườn dốc chạy đến như bay Chỉ chốc lát đã đến trước mặt tam nữ Đệ tử ra mắt sư tổ, sư thúc, sư phụ Thái Quang Hằng cung kính nói liền một mạch Ngươi tới làm gì Mục tình nhìn Thái Quang Hằng nghi hoặc nói Đệ tử vốn đến mời sư tổ Sư thúc cùng sư phụ đi đại điện Nghi thức xác nhận sắp bắt đầu rồi Trên đường đệ tử gặp phải lâm sư đệ Sư đệ nói hắn có một số việc muốn làm Bảo con tiện đường đem hai gốc hối linh thảo này mang tới đây Thái Quang Hằng thành thật trả lời Tiểu tử thối càng ngày càng lười biếng rồi. Mục tình giận dữ nói, làm bộ dạng biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống lâm khiếu đường. Chuyện được phát tại trang web mới com Chương 308, vị nguyên lão thứ ba hối linh thảo chính là thần thảo chữa thương. Nhưng tại kỳ sinh trường cuối cùng lại xuất hiện một giai đoạn rất nguy hiểm. Bởi vậy tỷ lệ sống sót tương đối thấp, dùng làm nguyên liệu hạch tâm của hối linh đan. Hối linh thảo được coi như là một trong những thảo dược cực kỳ chân quý. Tuy rằng thời gian sinh trưởng cũng không quá dài, chỉ có 200 năm mà thôi, thế nhưng số lượng tồn tại phi thường ít. Dược viên của Linh Nguyệt Phong cũng từng có hối linh thảo có thể miễn cưỡng đem ra dùng được. Đáng tiếc mấy trăm năm qua cũng chưa từng xuất hiện hối linh thảo trưởng thành. Hôm nay có thể có được hai gốc trưởng thành lại đem ra làm lễ vật chúc mừng cũng không tính là keo kiệt. Mục tình đem hai gốc hối linh thảo cẩn thận cầm trên tay, trong lòng cũng đã có chủ ý khác. Nàng làm đồ đệ đầu tiên của Linh Nguyệt Tiên Tử cũng đã đến 70 năm. Bản thân năm đó khi nhập phái chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu vệ giai hậu kỳ. Dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Linh Nguyệt Tiên Tử, chỉ dùng thời gian chưa đến 15 năm liền bước vào sư giai. Sau đó lại bỏ ra 15 năm thời gian đạt được tới sư giai hậu kỳ. Nhưng từ đó về sau, bản thân liền không hề có chút tiến bộ nào, dòng dã 40 năm trì trệ, những gì có thể dạy được Linh Nguyệt Tiên Tử đều đã dạy, mục tình vào hơn 30 năm trước, lửa gạt được thuật chế phụ của Linh Nguyệt Tiên Tử trong tay lâm khiếu đường. Những năm qua, kỹ nghệ càng ngày càng tinh xảo, nhưng Tu Vi vẫn không hề có tiến bộ, nếu cứ tiếp tục như vậy về sau, chỉ cần vài chục năm nữa. Dung nhan của bản thân sẽ già đi, dần dần sẽ trở thành vật phẩm đào thải của tu luyện giới Mục tình không cam lòng tiếp tục như vậy, nàng không ngừng tìm kiếm phương pháp đột phá Hai vị nguyên lão của thiên hà tông một lòng khổ tu Hai trăm năm trước đã không còn thu đồ đệ Huống chi mục tình bất quá mới chỉ có tu vi sư giai, Muốn vào làm môn hà của nguyên lão quả thật là còn thiếu tư cách Cho nên qua nhiều năm rồi nàng vẫn chưa từng có hy vọng quá xa vời. Nhưng mà hôm nay bên trong môn phái bỗng nhiên có thêm một vị nguyên lão thứ ba thần bí. Mục tình cảm thấy đây là một cơ hội cho bản thân. Nếu có thể thu được sự ưu ái của vị nguyên lão thứ ba này, trên con đường tu luyện của bản thân chỉ điểm một chút, có thể nàng sẽ có được một bước ngoặt không tưởng. Suốt hai tháng nay, mục tình vẫn tính toán chuyện này. Con đường tu luyện dài rằng giặc mà lại quá xa vời, các loại bình chứng chắc trở càng nhiều không kể xiết, có đôi khi phải học được cách biến báo, hiểu được cách nắm bắt thời cơ mà tiến, thậm chí không từ thủ đoạn, bằng không chỉ có thể trở thành thứ bỏ đi theo thời gian mà thôi. Mục tình cảm giác được nguy cơ so với bất kỳ ai đều mãnh liệt hơn nhiều lắm, mục sư tỷ, tỷ nói thử xem nguyên lão thứ ba sẽ là ai đây. Thầy cho ba người Linh Nguyệt Phong một đường phi hành, đều không nói lời nào. Trên mặt ba người có vẻ rất nghiêm túc, thần sắc ai cũng đều có tâm tư. Đi được quá nửa đường, rốt cuộc, Mộ Dung San không đè nén được nội tâm hiếu kỳ hướng tới Mục Tình ở một bên hỏi. Vấn đề này thực ra cũng là nghi vấn trong lòng của Mục Tình. Bất quá Mục Tình cùng với Mộ Dung San khác nhau, nàng là một tu luyện giả cực kỳ thực tế. không hề suy nghĩ nhiều về những vấn đề không quan trọng bèn trực tiếp trả lời quản gì hắn là ai chỉ cần bản thân có tu vi linh hồn dai là đủ rồi mộ dung san sắc mặt khẽ động lo lắng nói có phải là một lão già hay không nhỉ mục tình liếc mắt nhìn mộ dung san trên khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên cười cũng có phần đoán ra ý tứ của mộ dung san nói thế nào sư muội nghị thông suốt lời sư tỷ muốn có chú ý với vị nguyên lão thứ ba này sao? Mộ Dung San đỏ mặt lên, mục sư tỷ, hôm nay tình trạng của sư muội đã quẫn bách. Nếu như vị nguyên lão thứ ba này nhìn không đáng ghét mà nói, sư muội thật ra cũng muốn thử một lần biện pháp của sư tỷ, có thể tìm được sự che chở cũng không chừng. Mục Tình vui vẻ cười nói, sư muội, muội cũng cần phải hiểu cho rõ đây. Một cái bình chướng sư giai đã ngăn trở không biết bao nhiêu người có mộng tưởng tu luyện, đại sư giai cùng linh hồn giai lại càng không cần phải nói. Một đường khắc khổ tu luyện khó khăn thế nào cũng chỉ có người đắc đạo tự mình biết. Thời gian bỏ ra nghĩ rằng cũng cực kỳ dài. Lạc Trần sư tổ coi như là một kỳ tài tu luyện, nhưng khi bước vào linh hồn giai cũng đã hơn 260 tuổi rồi. Trung quy dáng vẻ dung nhan không phải là lão già thì cũng là trung niên. tiên kiều sư tổ lại càng không phải nói tính trong toàn bộ đại lục người có tu vi linh hồn giai đều là nhiều tuổi vị nguyên lão thứ ba đột nhiên nhảy ra này của phái ta tám chín phần mười là một lão đầu chỉ sợ là đã mai danh ẩn tích khổ tu không biết bao nhiêu năm thôi mục tình phân tích một phen nhất thời khiến cho trên mặt mộ dung san phủ thêm một tầng băng xương hy vọng vừa dấy lên liền lập tức bị dập tắt thấy bộ dáng mộ dung san giàu dĩ không vui Mục Tình buồn cười nói: "Sư muội, muội cần gì phải quan tâm đến những thứ vô dụng như tuổi tác và dung mạo vậy? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể giúp muội đạt được mục tiêu, thoát khỏi sự bó buộc là đủ. Gả cho một gã nam nhân sư giai hậu kỳ dị dạng là tốt, hay ủy thân cho một lão đầu linh hồn giai mới tốt." Sư tỷ ta nghĩ không cần phải nói, trong lòng sư muội hẳn cũng đã có kết luận rồi. Sắc mặt Mộ Dung San dần hòa hoãn lại, nói cảm tạ sư tỷ mục tình gật đầu cười hơi tăng tốc đuổi theo linh nguyệt tiên tử bay ở phía trước khoảng cách đến thiên hà đại điện đã rất gần nhìn về phía thiên hà đại điện cảm vào lưng của tiểu thiên phong ở phía trước không xa trên khuôn mặt mộ dung san hiện lên một vẻ rứt khoát tựa hồ đã há quyết tâm bên trong đại điện lúc này cũng không náo nhiệt như trong tưởng tượng 22 trưởng lão trong môn phái hầu như toàn bộ đều có mặt Chỉ còn thiếu mỗi mình linh nguyệt tiên tử Bây giờ cũng đã tới cửa đại điện rồi Hai vị nguyên lão rất ít khi đồng thời hiện thân Thì từ hai canh giờ trước đã chạy tới đại điện Tự mình thu xếp chủ trì bố trí đại điện Đây chính là quy cách tối cao 500 năm một lần của Thiên Hà Tông Bất quá đa số các đệ tử cũng không có vẻ ngạc nhiên Thậm chí còn cảm thấy nên như vậy Bởi vì linh hồn dai trong cảm nhận của mọi người đều là sự tồn tại cao cao tại thượng. Bên trong đại điện đứng đầy người, chừng hơn 3.000 người. Đợi sau khi Linh Nguyệt Tiên tử tiến vào, 22 trưởng lão được đứng ở hàng thứ nhất, hơn nữa vẫn còn thừa ra một khoảng không gian rất lớn. Hàng thứ hai ở phía sau là do trưởng môn phương thiên minh dẫn đầu các chấp sự cao cấp, ước chừng hơn 200 người. Mộ Dung san cùng mục tình cũng nằm trong nhóm này. Hàng thứ ba cùng với hàng thứ hai đứng cách nhau một khoảng khá xa. Trong đó đều là các quản sự trung tầng trong môn phái, ước chừng 500 người. Hàng thứ tư cũng là hàng cuối cùng, tụ tập toàn bộ đệ tử môn phái có tu vi qua sư giai, ước chừng 2.000 người. Các đệ tử không phải sư giai không đủ tư cách bước vào đại điện. Chỉ có thể ở tại vị trí của bản thân tiếp tục công việc canh giữ. Một số nhỏ đệ tử sĩ dai may mắn được đi bố trí hội trường cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài đại điện lắng nghe, không được bước vào bên trong đại điện. Tất cả chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ mỗi nhân vật chính có mặt. Hai vị nguyên lão ngược lại không có chút khẩn trương nào trong lời nói đều tỏ rõ vẻ mừng rỡ đúng lúc này linh nguyệt tiên tử chợt phát hiện một đệ tử mặc một bộ linh nguyệt sáo trang bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh khán đài đứng cách mình chưa đến một trượng linh nguyệt tiên tử vội vàng nhỏ giọng kêu ngươi là môn hạ của vị quản sự nào sao lại đến chỗ này chạy loạn còn không mau trở lại trong hàng ngũ đi gã đệ tử kia xoay đầu lại trông thấy linh nguyệt tiên tử thì trên mặt cười cười cũng không nói lời nào. Nhìn thấy khuôn mặt của người đó, Linh Nguyệt tiên tử như có điều suy nghĩ, cảm thấy rất là quen thuộc. Bỗng nhiên trong nháy mắt trượt sáng tỏ, nói, đường nhi, như thế nào mà ngươi lại đứng đây, mau mau lùi lại phía sau đi. Đúng lúc này Lạc Trần tử bỗng nhiên nói, Lâm Nguyên Lão, xin mời ngài lên đài để các đệ tử có thể thấy mặt nào. Lâm khiếu đừng không kịp nói điều gì với Linh Nguyệt Tiên Tử đã bị lạc trần tự tự mình bước xuống nghênh tiếp bước lên đài. Khi mọi người nhìn thấy vị nguyên lão thứ ba lại trẻ đến vậy thì ngay lập tức kinh ngạc không gì sánh được. Biểu tình trên mặt trước mắt đã đông cứng lại, không thể tin nổi nhìn vào người thanh niên đứng giữa hai vị nguyên lão ở trên đài. Bộ dáng thanh niên này nhìn qua bất quá nhiều nhất cũng chỉ 25-26 tuổi. Trong số các trường lão cùng chấp sự ở dưới đài, cũng có không ít người đã gặp qua lâm khiếu đường. Có vài người ấn tượng về khiếu đường còn khá sâu. Trong đám quản sự cùng với đệ tử đồng giảng cũng không ít người nhận ra được thanh niên đứng trên đài. Hơn 30 năm trước trong cuộc trắc thí của môn phái, thanh niên này đã cấp cho không ít các đệ tử dự thi lúc đó ấn tượng khá sâu đậm, lấy tu vi sĩ giai sơ kỳ. sảo diệu vận dụng đảo phù cùng với triệu hàng triệu sư vinh vận dụng cực kỳ thành thảo tử long kiếm pháp đánh đến bất phân thắng bại Nếu như không phải thời gian có hạn chỉ sợ đã đem vị triệu sư vinh cao ngạo tử đại kia đánh bại cũng không chừng Sau đó người này một đường xông qua cửa Bước vào được danh sách 80 người đứng đầu Cuối cùng tuy rằng không tiến vào danh sách 5 người tham gia vạn sơn tân nhân đại hội Nhưng như thế cũng đã là rất giỏi rồi Hôm nay, không ít đệ tử tham gia lần chắc thí kia đã vào sư giai, trở thành nhân tài lương đóng trong môn phái. Những năm gần đây cũng có vài người hiếu kỳ vị quái Hữu kia đã đi nơi nào, kể từ vạn sơn tân nhân đại hội về sau không hề thấy có tin tức, còn tưởng rằng sớm đã rời khỏi môn phái rồi. Cho dù bất kỳ ai cũng không thể nghĩ đến, gã thanh niên khi đó lại đột nhiên nhảy vào linh hồn giai rồi trở thành nguyên lão của môn phái. Những người khác chỉ là ngạc nhiên cùng khó tin. Còn người của Linh Nguyệt Phong lại là chấn Kinh. Mục tình cùng mộ dung săn hai người khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn hồng hào. Ánh mắt mê ly ngốc trệ nhìn Lâm Khiếu Đường đang cười nhạt đứng ở trên đài. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Linh Nguyệt Tiên Tử cũng có chút tức giận nhìn Lâm Khiếu Đường trên đài. Cái mũi xinh đẹp nhỏ nhắn hơi thở dốc. Biểu tình cực kỳ bất mãn. 15 năm trước. Viên Linh Linh cùng Thái Quang Hằng cũng đã lục tục tiến vào sư dai. Hai người thật ra có tìm lâm khiếu đường vài lần, nhưng lại bị mục tình ngăn cản, về sau cũng đã quên lãng đi. Lúc này hai người đôi mắt trợn lên, thân thể hoàn toàn cứng đờ, đối với sự nhảy vọt của gã tiểu sư đệ này có chút không tiếp thụ được. Mọi người ở đây vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này đều phải tiến lên hành một lễ. Không ít người còn đưa lên lễ vật chuẩn bị thật tốt trước đó để hiếu kính một phen. Lâm khiếu đường đối với những thứ này cũng không phản đối, vui vẻ nhận lấy, đồng thời đặt ở một bên. Những na thứ gọi là bảo bối này ở trong mắt hắn giá trị lợi dụng thực sự là quá nhỏ, bất quá có nhận lấy cũng không hề gì. 22 vị trưởng lão, chỉ có linh nguyệt tiên tử là không tặng lễ vật, một tiếng, sư thúc cũng là cực kỳ không tình nguyên. Ngoại trừ trưởng lão ra, đám người còn lại đều hô lớn một tiếng, sư tổ, trong lòng lâm khiếu đường cảm giác có chút quái dị nhưng rồi cũng phải tiếp nhận, những lời nói này không phải là luận niên kỳ sắp xếp bối phận mà là luận thực lực. Bạch mi lão giả từ trưởng lão khi tiến lên, hiếu kính với lâm khiếu đường, trên mặt có chút xấu hổ, một tiếng, sư thúc, có phần ngập ngừng, năm đó khi lâm khiếu đường nhập phái thật ra lão đã tận mắt nhìn thấy, càng có tâm muốn thu về. sau lại bởi vì nhìn ra người này tư chất quá kém nên mới buông tha. Từ trường lão cho dù có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra. Khi đó vị trẻ tuổi này tu vi đã vượt qua cả bản thân lão. Đang chờ thời cơ tốt nhất bắt đầu trùng kích tiến vào linh hồn giai. Nếu thật sự có thể nhận ra mà nói. Từ trường lão nói thế nào cũng sẽ nhất quyết đem vị ẩn sĩ cao nhân này về làm môn hà của mình. Chứ đâu để Linh Nguyệt Phong chiếm được đại tiện nghi như hôm nay. Từ nay về sau... Địa vị Linh Nguyệt Phong ở trong môn phái tất nhiên là cao thêm không ít. Phương Thiên Minh Phương Đại trưởng môn khi đối mặt với Lâm Khiếu Đường Thi có vẻ rè rặt, tình cảnh lần thu nạp đệ tử 40 năm trước, Phương Đại trưởng môn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lúc này bất giác nhớ lại xem năm đó khi phấn phối nhóm đệ tử mới gia nhập kia có an bài gì không ổn hay có đắc tội gì với vị nguyên lão này hay không. Một tiếng, sư tổ gọi ra cực kỳ thành khẩn Lấy tu vi lâm khiếu đường hôm nay Tự nhiên là sẽ không tính toán với vị trưởng môn đồ tôn này làm gì Rất nhiều người hầu như chẳng có chút giá trị gì khiến cho lâm khiếu đường chú ý Chỉ có vị sư phụ trên danh nghĩa của bản thân mục tình khi tiến lên tặng lễ vật là rất có ý tứ Sư tổ, qua nhiều năm như vậy ngài lờ gạt người ta thật cực khổ Người ta hiện tại thật không biết làm thế nào cho phải đây Mục tình cực kỳ thấp giọng yêu kiều nói Lâm khiếu đừng tỏ ra vô tội Mục sư phụ ta sao dám lừa dối ngươi À thuật chế phù kia dùng có tốt không vậy Thân thể mục tình nao nao nhưng rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường Kiều Thanh nói Lúc này rồi mà sư tổ vẫn còn pha trò người ta Tiểu kỵ chế phù này chỉ sợ chẳng vào được pháp nhãn của sư tổ đâu Lúc trước người ta thật sự là muốn giúp sư tổ một chút Ai ngờ lại là tự mình đa tình rồi. Sư tổ thần thông cái thế sao coi trọng mấy thứ vô dụng của tiểu nữ. Lúc đó sư tổ hẳn chỉ là muốn tiểu nữ làm tấm lá chắn cho ngài, để ngài an tĩnh tu luyện trùng quan mà thôi. Lâm khiếu đường thú vị nhìn mục tình, đối với cô gái này có thể thích ứng nhanh chóng như vậy cái nhìn cũng có phần thay đổi. Cùng với lực phản... ứng cực nhanh thật ra có vài phần thưởng thức nàng quả là một nữ nhân thông minh nói lại ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi lâm khiếu đừng không hề ra vẻ là nguyên lão nói mục tình trước trước mắt nói sự tổ quá lời rồi đệ tử vì ngài cống hiến sức lực vốn là việc phải làm càng là vinh hạnh của đệ tử đây là hai gốc hối linh thảo trưởng thành là đệ tử hiếu kính ngài Khi lâm khiếu đừng đưa tay tiếp nhận hối linh thảo, ngón tay thon dài nhỏ bé cầm hối linh thảo đưa qua lơ đãng nắm nhẹ lấy bàn tay hắn, ánh mắt lâm khiếu đừng khẽ động. Mục tình mỹ ý nồng đậm xấu hổ cười, lúc này mới xoay người lại đi xuống đài, nghi thức xác nhận tiến hành thêm một hồi lâu mới kết thúc, lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân chính là hai người vui vẻ nhất ở đây, thực lực của thiên hà tông từ nay về sau sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Tuy rằng cùng với các phái khác có thể còn có chút chênh lệch, vẫn đang xếp cuối cùng trong bốn phái, nhưng đồng thời có được ba vị linh hồn giai thì cũng sẽ không bị người khác xem thường. Ba phái khác tự nhiên là phải một lần nữa đánh giá lại thực lực của Thiên Hà Tông. Hai vị nguyên lão cố ý để cho Lâm Khiếu đừng chọn lấy một chỗ tu luyện cố định trên Thiên Kiều Phong, nơi có nguyên khí nhiều nhất Thiên Hà Tông. Lâm khiếu đừng lại không thích cái loại cảm giác cao ngạo này Tuy có thân phận nguyên lão Nhưng trong lòng không có chút tự cao ra vẻ nguyên lão gì cả Chỉ cần chỗ tu luyện trước kia của mình là đủ Lạc trần tử cùng thiên kiều lão nhân tuy có phần không minh bạch Nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng Lập tức đem sơn khẩu bên trong linh nguyệt phong phân định ra Đặt cho một cái tên riêng là Khiếu linh phủ trở lại khiếu linh phủ Lâm khiếu đừng lập tức tiến vào bên trong bồi dưỡng thất, từ sau khi tiến nhập vào tu luyện then chốt, lâm khiếu đừng cũng chưa từng ngó ngàng qua tình huống của bồi dưỡng thất này. Vừa tiến vào bên trong, lâm khiếu đừng chợt thất kinh, năm gốc cổ độc thi thảo hôm nay chỉ còn lại một gốc, bốn gốc kia đều đã bị những bộ phận vươn dài ra từ bạch sắc linh chi che khuất không còn thấy tung tích đâu nữa. Duy nhất một gốc cổ độc thi thảo bởi vì khoảng cách khá xa nên vẫn chưa bị bạch sắc linh chi ăn dụng, nhưng nguy cơ thì cũng sắp bộc phát rồi. Chỗ của gốc cổ độc thi thảo cuối cùng đã có một số rễ của bạch sắc linh chi lan tới vậy quanh. Lâm khiếu đừng vội vàng đem gốc cổ độc thi thảo cuối cùng này nhổ lên rồi trồng vào nơi cao nhất trong bồi dưỡng thất. Tuy rằng bị tổn thất đến bốn gốc cổ độc thi thảo cực kỳ chân quý thế nhưng bạch sắc linh chi vốn thủy chung không cách nào bồi dưỡng được. Sau khi đã thôn phê cổ độc thi thảo liền trở nên sinh trưởng một cách điên cuồng, những thảo dược khác quanh đó đều bị chúng thôn phệ sạch sẽ. Giá trị bạch sắc linh chi cũng không kém hơn so với cổ độc thi thảo, chỉ có hơn chứ không hề kém, cho đến bây giờ... Lâm khiếu đừng còn chưa phát hiện ra bệnh khuẩn nào mà bạch sắc linh chi không thể giết nổi, cho dù có là loại bệnh khuẩn dị biến thể. Nhìn đám bạch sắc linh chi vốn chỉ có 20 gốc như ngón tay hiện nay đã liên hợp lại trở thành một cây linh chi cực lớn chừng một trượng vuông. Lâm khiếu đừng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Số lượng lớn như vậy đã đủ cho lâm khiếu Đường tiến hành nghiên cứu cùng luyện chế rồi. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nhớ đến hai gốc hối linh thảo mà mục tình đưa cho mình, lập tức lấy ra chồng ở bên cạnh bạch sắc linh chi, một màn kinh ngạc xảy ra. Bạch sắc linh chi mạnh mẽ dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đem hai gốc hối linh thảo bao vây lại, rồi rất nhanh đã bị bạch sắc linh chi thôn phệ. Lâm khiếu đừng lại đổi thành một con tham thị thù, sau đó đánh thành trọng thương. Từ trên thân của cây bạch sắc linh chi cực lớn lấy xuống một chút rồi cho vào miệng của tham thị thu Kỳ tích xảy ra, những vết thương vô luận là nội thương hay ngoại thương. Lấy tốc độ kinh người khép lại, con tham thị thú rất nhanh đã trở nên sinh long hoạt hổ. Lâm khiếu đường nhìn cây bạch sắc linh chi cực lớn này, nhìn thế nào cũng thấy như là một khối thịt lớn màu trắng. Bên trong thân cây nguyên cảm rồi rào, cộng thêm sự hấp thu điên cuồng địa nguyên lực từ sâu trong địa mạch. Cũng chính vì nguyên nhân khối thịt lớn màu trắng này mà một điểm nguyên nhân nho nhỏ đang chậm rãi hình thành. Bạch sắc Linh Chi rất thần kỳ, Lâm Khiếu Đường đã đặt tên cho nó là Linh Nhục. Sau khi bỏ ra mấy ngày quên ăn quên ngủ nghiên cứu, đối với hiệu dụng của Linh Nhục này Lâm Khiếu Đường cơ bản đã nắm được sự lý giải đại khái. Ngắt xuống một khối để dự phòng bên người, vô luận là thương tổn nặng thế nào chỉ cần chưa chết. Sau khi ăn linh nhục thì đều sẽ được trị hết trong vòng nửa canh giờ, căn cứ theo thương thế nặng hay nhẹ để phán đoán phải phục dụng nhiều hay ít, nhưng tối đa không được vượt quá hai phân lượng. Nhìn linh nhục trong tay, trên mặt lâm khiếu đừng vô ý thức hiện lên tiếu ý, có thứ đồ chơi này, tỷ lệ sinh tồn của bản thân được tăng lên rất lớn, cho dù là gặp phải địa vương dai cũng có thể đấu qua một trận, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Lâm khiếu đường đem khiếu linh phủ ra trì thêm vài đạo kết trận cùng pháp trận, chuẩn bị để mấy ngày sau lên đường đi hiên viên tông của thập quốc minh tìm một vài cố nhân. Bản thân hôm nay đã danh chính ngôn thuận là nguyên lão thiên hà tông, mặc trên người chính là thiên hà đạo bào thâm lam sắc trí cao của thiên hà tông. Trên thắt lưng còn treo một khối quải bội hà tinh ngọc, mặt trên quải bội có khắc ba tòa chủ phong của thiên hà tông, đại tiểu thiên phong cùng thiên kiều phong. Mặt sau của Ngọc Bội là một đỉnh núi ngược cùng với một thác nước CH Có hai thứ trang bị tiêu chí không thể phòng chế này Lâm Khiếu Đường có thể đi qua được danh giói phía Nam mà không hề gặp trở ngại Ngay trước khi Lâm Khiếu Đường chuẩn bị xuất phát hai ngày Khiếu Linh Phủ lại có hai vị khách không mời mà tới Nhìn Mục Tình cùng Mộ Dung San Lâm Khiếu Đường có chút khó hiểu Bầu không khí cũng có vẻ rất quỷ dị Hai nữ tử này không lâu trước vẫn còn là sư phụ cùng sư thúc mình, hôm nay lại phải cung kính gọi mình một tiếng sư tổ. Hai nữ tử vừa thấy Lâm Khiếu Đường cũng không nói hai lời, liền trực tiếp quỳ xuống, Mục Tình có chút nước nở nói: Gia sư Linh Nguyệt tiên tử bị người đả thương, mời sư tổ xuất phủ làm chủ Linh Nguyệt Phong giúp chúng ta." Linh Nguyệt tiên tử lúc trước đối đãi với bản thân không tệ, ấn tượng của Lâm Khiếu Đường đối với nàng cũng rất tốt. Linh Nguyệt Tiên Tử dù sao cũng đã là Đại Sư Giai Ở trong môn phái có địa vị cao thượng Kẻ nào dám can đảm xuất thủ đả thương nàng đây Cho dù kẻ này có chút tu vi Nhưng cũng vẫn phải suy nghĩ đến Thiên Hà Tông sau lưng Linh Nguyệt Tiên Tử chứ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 309 Khi cần xuất thủ liền xuất thủ mục tình mắt lệ dưng dưng nhưng vẫn còn nói được vài lời Mộ Dung san quỳ gối ở một bên thì lại khóc không thành tiếng Tóc tai tán loạn Dọc theo khóe miệng vẫn còn một tia máu chảy ra Giống như đã bị người đả thương Lâm khiếu đừng nhìn thấy hai người như vậy Trong lòng không biết sao lại bốc lên một cơn giận dữ Đặc biệt khi nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử bị đả thương lại càng không biết vì nguyên cớ gì liền động nộ Từ khi đến Linh Nguyệt Phong Lâm khiếu Đường tự vẫn thấy thầy trò họ đối với mình không hề tệ tịnh không vì thân phận mình thấp mà tỏ ra bài xích mộ dung san kia tuy đối với mình có chút lãnh đạm bất quá nàng tựa hồ đối với ai cũng là như thế không phải có ý hướng mũi nhọn về phía mình đứng lên nói đi lâm khiếu đường trong lòng đã bắt đầu tức giận nhưng nét mặt vẫn như cũ bình tĩnh không hề gợn sóng nhị nữ ngược lại cố ý không đứng dậy trầm mặc không nói một lời nào nhưng ý tứ lại muốn sự giúp đỡ như là đang nói Nếu như sứ tổ không ra mặt chủ trì công đạo, Hai người chúng ta liền quỳ ở đây không đứng dậy Lâm khiếu đừng có tâm muốn hỗ trợ Nhưng khi thấy hai người như vậy ngược lại hắn không muốn mình bị người khác ép buộc Lạnh lùng nói Ta nếu gia nhập thiên hà tông về làm môn hà của Linh Nguyệt Tiên Tử Coi như đã là người của Linh Nguyệt Phong Cho dù hôm nay thân là nguyên lão Nhưng vẫn coi các ngươi là người trong nhà Linh Nguyệt Tiên Tử gặp nạn ta sẽ hỗ trợ Nhưng hai người các ngươi muốn dùng cách bức bách để nói chuyện cùng ta, đừng trách ta trực tiếp đem hai người các ngươi đuổi khỏi nơi này. Vừa nghe thấy vậy, nhị nữ sắc mặt chấn động, hai nàng thầm nhìn nhau, trong lòng biết cách xử sự lúc này cực kỳ không ổn. Bèn cuống quít đứng lên, mục tình vội nói, sư tổ bớt giận, hai người chúng ta chỉ nóng lòng cứu sư phụ, cũng không có ý gì khác. Mong sư tổ tha thứ cho sự tùy tiện của chúng ta. Ánh mắt lâm khiếu đường lạnh lùng băng lãnh, thế nhưng biểu tình cũng dần hòa hoãn lại, nói, nói đi, rốt cuộc là kẻ nào dám đả thương Linh Nguyệt, lý do sự tình cũng nói cùng một lần luôn đi, mộ Dung san chỉ đứng ở một bên khóc lóc nói không nên lời, mục tình thấy thế cũng đành phải cất lời, nói ra thì rất dài dòng, hơn 30 năm trước. Một trong ngũ đại gia tộc tu luyện là Hầu Gia cùng với gia tộc tu luyện Mộ Dung Gia có một cuộc hôn ước quy mô lớn. Vào lúc đó, Hầu Tử Kiện Hầu Sư Vinh coi trọng Mộ Dung Sư muội, đáng lẽ hôn ước của hai gia tộc vốn không có Mộ Dung Sư muội trong số đó, thế nhưng Hầu Tử Kiện ỉ vào mình là cháu trai của Hầu Gia đệ nhất cao thủ, trưởng lão phi tiên môn Hầu Đính Thiên, xúi dục gia tộc ghép thêm một số hôn ước nữa. hầu ra cảm thấy việc này cũng không đáng lo ngại liền đem mộ dung sư muội ghép vào trong số đó mộ dung sư muội sống chết không muốn thái độ cường ngạnh nói ra những lời không nên nói gia sư cũng có lòng che chở bênh vực đem việc này kéo dài thời gian vì thế hầu tự kiện nghi hận trong lòng cuối cùng ở vạn sơn tân nhân đại hội hơn 30 năm trước đã liên thủ cùng với ma tông muốn hạ độc thủ với mộ dung sư muội nghe thế Lâm khiếu đừng như có điều suy nghĩ, mục tình nhìn thoáng qua sư mũi đôi mắt sưng đỏ đứng ở bên cạnh, lại nói, lúc đó mộ dung sư mũi thiếu chút nữa gặp phải bất chắc, rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục, cũng may sư mũi phúc lớn mạng lớn, đã được cao nhân tương trợ tránh qua một kiếp, cao thủ này không những đem thân thể trưởng lão ma tông cốt hồn quỷ đạo đánh nát chỉ còn mỗi nguyên linh chạy trốn được. Mà còn đem gã hầu tử kiện âm hiểm tiểu nhân đánh gần như tàn phế, tu vi đại giảm. Mục tình lần thứ hai dừng lại liếc mắt nhìn lâm khiếu đường rồi nói thêm một câu Chuyện sau đó nghĩ rằng lâm sư tổ hẳn đã nghe rồi mới phải Lâm khiếu đường gật đầu nói Cũng biết một chút Có phải sau đó san nhi đã đem việc này vạch trần làm lý do từ hôn Cuối cùng được đáp ứng Hầu tử kiện bị tộc quy xử trí Môn phái cũng dáng xuống làm đệ tử phổ thông Tên này hiện nay hình như đang làm khuân vác ở trong môn phái có phải không Thế nhưng sự tình đến đây hẳn phải chấm dứt rồi mới đúng Việc này cùng với việc Linh Nguyệt bị đả thương có liên hệ gì hả Một tiếng San nhi cũng đủ khiến cho mộ Dung cùng mục tình lặng đi một chút Bất quá gần như trong nháy mắt hai người liền khôi phục lại như thường Lấy tu vi cùng địa vị lâm khiếu đường hôm nay gọi nàng một tiếng san nhi cũng là chuyện đương nhiên không có chỗ nào không ổn mà luận về bối phận cũng chẳng có điểm nào sai cả mục tình thở dài một hơi nói những việc lúc sau xảy ra trong khi sư tổ đang bế quan nên cũng không biết được sai lầm lớn nhất của sư muội là đã đem việc tai tiếng hầu từ kiện liên hợp với ma tông hãm hại đồng môn bạch trần gia khiến tất cả mọi người đều biết hầu ra không giữ được mặt mũi Liền đem toàn bộ mọi oán hận đổ hết lên người sư muội Hầu ra đệ nhất cao thủ hầu đính thiên không có con cái. Bởi vậy đối với hầu tử kiện cực kỳ yêu thương. Mà hầu tử kiện cũng là một trong những đệ tử mà thanh vân sư thúc của bổn tông tương đối coi trọng. Thanh vân sư thúc cũng bởi chuyện này mà tổn hại thể diện. Từ đó đối với mộ dung sư muội rất có thành kiến. Hôm nay hầu tử kiện rơi vào kết cuộc như vậy. Tuy là gieo gió gặt bão. Nhưng đứng vào góc độ của Hầu Đính Thiên cùng Thanh Vân Sư Thúc cũng không thể nào tiếp thủ được. Hai kẻ này một lòng muốn làm khó Mộ Dung Sư Muội, liền đem hôn sự của Hầu từ Kiện cùng Sư Muội chuyển sang cho một gã đệ tử Hầu ra khác. Gia sư cũng có phần tức giận, vẫn luôn giúp Mộ Dung Sư Muội từ chối. Đối với việc này, Hầu Đính Thiên rất là bất mãn. Mấy ngày trước khi Sư Tổ xuất quan... Hầu ra cùng với Thanh Vân sư thúc đã hướng sư muội truyền đạt lần cuối cùng, nếu như nàng không thực hiện hôn ước thì liền đem nàng chiêu hồi trở về tộc môn. Lâm Khiếu đường giờ này đã biết được chân tướng sự tình, ánh mắt khẽ động, nói: "Chẳng lẽ lại là Hầu Đính Thiên đã thương Linh Nguyệt sao?" Mục tình trên mặt trầm xuống, "Hầu Đính Thiên nào có lá gan như vậy, dù hắn có muốn động thủ cùng sư phụ cũng chưa chắc đã là đối thủ." Luận tu vi hầu đính thiên tuy hơn một bậc, thế nhưng luận tới trình độ tinh xảo của kỹ nghệ thì sư phụ lại chiếm ưu thế, hai người phải là không phân cao thấp mới đúng.